cậu trời sinh đã con rồi tôi thích là được tony kinh ngạc cậu thích cô ta thật đấy à đúng tôi thích 38. nhạc tổng cô thanh ti lại bay tới cảnh thanh rồi giang lai cẩn thận báo cáo như thường lệ chỉ sợ có sai sót đã hơn một tuần từ sau khi xem tư liệu về hiến thanh ti nhạc thính phong dường như vẫn chưa thể bước ra khỏi nôi ám ảnh đó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 muốn xin phép ngài nghỉ hai hôm bất ngờ ông chủ lại có đợi chút bốn cô nói khúc kính muốn làm gì thư ký tôn vội vàng đáp giám đốc khúc muốn nghỉ ngơi hai hôm để đi cảnh thành khảo sát nhạc thinh phong nói với cậu ta không duyệt nên cậu ta không cần đi cái này lý do là gì ạ bởi vì tôi sẽ đi、26.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 cô xem xem chiêu quý phi mà học tập thời gian nghỉ ngơi trong khi mọi người ngồi đợi ở phòng h ó a trang hứa thiến h y cô ý nói to giọng điệu trào phúng có một số người còn chưa ra mắt liền cho rằng mình là ngôi sao lớn còn chưa có tiếng t â m mà đã tỏ vẻ ngôi sao loại người này cả đời cũng chẳng nổi tiếng được vinh viễn chỉ là diễn viên thấp kém dựa vào việc bán thân để đổi lấy vai diễn mà thôi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 tiểu tư tức đến đỏ cả mắt định mở miệng cãi lại thì bị yến thanh ti ngăn lại hứa thiến hy hừ một tiếng người như thế có tư cách gì để khiến chị tức giận chứ nhân viên công tác thông báo bắt đầu quay yến thanh ti đứng dậy quay người va vào từ xuyến hy cười một cách thản nhiên rồi lướt qua cô ta gương mặt hứa thiến hy lập tức trở nên vằn m ẹ o tiểu tư thấy yến thanh ti vừa đi vừa phủi tay tò mò hỏi chị thanh ti chị đang làm gì vậy chiều hôm nay sẽ quay cảnh đánh nhau hả tiểu từ vào đầu cảnh đánh nhau sao cậu không biết nhỉ đến lúc quay phim tiểu từ mới hiểu tiến thanh tin nói cảnh đánh nhau là có ý gì ba đánh chết con nhà đầu này phân cảnh chiều nay là nhân vật chiêu quý phi vẫn đang được sủng ái mà vài nữ chính hứa thiến hy đang diễn chỉ là một tiểu tài nhân mới vào cùng chưa được bao lâu ngẫu nhiên được hoàng thượng sủng ái bị chiêu quý phi biết được sau đó kiếm chuyện trách phạt yến thanh ti vung một cái tắt vào mặt hứa thiến hy cả v ũ lấp miệng em m a n g xối xả ngươi là cái thá gì cũng dám giả mồm với b ả n cung đều biết rõ chỉ quay cảnh đấu võ miệng này là giả thôi thế nhưng cái bạc thai của yến thanh ti vừa giáng xuống lại là thật yến thanh ti rất dứt khoát đẹp đẽ ánh mắt cay độc nụ cười lạnh lùng chân mày khẽ nhương lên diễn y hề như thật đạo diễn ngồi trước máy quay cũng phải hô to một tiếng hay đạo diễn cảm thấy tốt nhưng có người lại không hứa t h i ế n hy bị đánh đến sợ ngây cả người mãi mới hoàn hồn ôm lấy mặt mở miệng mắng t h i ế n thanh ti mẹ mày mày dám đánh tao t h i ế n thanh ti nhữ mày thản nhiên nói xin lỗi lần đầu quay phim chưa khống chế được cảm xúc đạo diễn t h ấ y thế lập tức tức giận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 người quản lý của hứa thiến hy mau chóng chạy đến xin l ỗ i đạo diễn lại dỗ dành hứa thiến hy nửa tiếng sau lại tiếp tục q u a y nửa bên mặt của hứa thiến hy có hơi s ư n g đỏ phải chắt rất nhiều phấn mới miễn cưỡng không nhìn ra cô ta nhìn chỏng chọc vào yến thanh t i nghiến răng nghiến lợi nói tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu yến thanh t i nhốn nhún vai yên tâm tôi sẽ càng cố gắng đánh cô sau khi nghe tiếng hô bắt đầu tiến thanh ti lại dùng hết sức dáng một cái bạt thai thật mạnh lần này hứa thiến hy nhẫn nhịn không nổi nóng nhưng vẫn bị hô cốt đạo diễn nói cô phải ấ t ức phải nhẫn nhịn phải thương tâm chứ không phải căm hận cô hiểu không lại một lần nữa hứa thiến hy tức giận đến muốn g ấ t cô ta biết tiến thanh ti đang đáp trả nếu cứ tiếp tục quay cô ta lại tiếp tục đánh nhưng ngoài việc nhẫn nhịn ra cô không còn con đường nào khác hứa thiến hi hít sau một hơi cảnh tắt này phải quay đến sáu lần mới xong t i ế n thanh ti nhếch n h ế c khỏe miệng sao nào thoải mái không t r ư ơ n g một trăm l i năm h n chú à, tôi không hại chú hứa thiến hi bị tắt đến sưng phù cả mặt khỏe miệng bị rách trong miệng đều làm á u răng đều hễ ẩm sau khi quay xong cô ta căm hận t r ừ n g mắt hiến thanh t i mày chờ đấy hứa thiến hy muốn nói mấy câu đe dọa nhưng mới nói được vài từ đã đau chảy nước mắt hứa thiến hy vội vàng theo người quản lý đi bệnh viện sợ bị hủy dung đạo diễn phùng có ấn tượng không tốt đối với hứa thiến hy thế nên biết do hiến thanh t i cố ý đánh hứa thiến hy ông ta cũng làm như không biết vẫn tiếp tục q u a y giới giải trí xưa nay vốn là như thế tiểu tư đưa nước gấm cho y ế n thanh ti chị thanh ti chị vẫn ổn chứ y ế n thanh ti xua xua tay vẫn ổn chỉ là tê tay thôi tiểu tư nuốt nuốt nước bọn chị chất lắm y ế n thanh ti xoa xoa tay trái chuyện này vẫn chưa xong đâu mọi sự mới chỉ là bắt đầu thôi đoàn phim chính là một chiến trường thu nhỏ muốn là người chiến thắng đâu có dễ dàng đến vậy hứa thiến hy bốn thì tính cái gì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 đám chó săn ra sức tới móc hậu đài của anh ta nhưng đều không có kết quả phan của anh ta có lưu truyền một câu mười dặm gió xuân đường dương châu không bằng được ngủ với tần cảnh chi trích từ bài thơ t ạ g biệt của đỗ mục nguyên văn xuân phong thập lý dương châu lộ q u y ề n thượng châu liêm tổng bất như mười dặm dương châu phồn hoa cũng bằng khuôn mặt để lộ sau tấm rèm c h â u của nàng tần cảnh chi đối với ai cũng rất lịch sự nói chuyện thì nhã nhặn bất cứ ai khi nhắc đến vị tần cảnh chi này đều nói thầy tần là ngôi sao nhã nhặn nhất mà tôi từng gặp qua là người vô cùng tốt trong xã hội hiện đại trung quốc khi một người có kinh nghiệm lâu năm hay thành tựu xuất sắc sẽ được mọi người tôn kính gọi là thầy đặc biệt là trong làng giải trí ví dụ mc hà cảnh được mọi người gọi thân mật là thầy hà nhưng yến thanh ti biết những đàn ông như vậy trong lòng lại rất lạnh lùng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 giọng nói của tần cảnh chi êm tao anh ta đóng phim trước nay đều dùng âm thanh của chính mình khi nói chuyện cũng giống như khi đọc lời thoại em thai đến nỗi khiến người ta chìm đắm vào trong đó tiến thanh ti biết anh ta đang hỏi chuyện gì nhớ ư mày đúng là cô ý anh có ý kiến gì sao có ý kiến gì thì cứ nói tiến thanh ti không muốn ôm bắp đ u ổ i của tần cảnh chi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 cả gương mặt đầy sự trầm biếm ôi tôi còn tưởng ai kìm lòng không được nửa đêm bỏ lên giường của tôi đây mà là nhạc tiên sinh sao nửa đêm nửa hôm y ế n thanh ti không dám tin nhạc thính phong sẽ xuất hiện trên giường của cô đây là cảnh thành mà nhạc thành cách lạc thành hàng ngàn cây số nơi này chẳng có khách sạn nằm sao xa hoa cũng chẳng có hệ thống phục vụ chuyên nghiệp quan trọng hơn chương ỗ này cũng chẳng có đứa con gái nào sạch sẽ. Trên n có sạch gái g đứa sẽ. ờ i nhạc thính phong mặc áo s mi, hai cúc phía cúc t r ê đã mở ra, lộ ra lộ x ư ơ n quai xanh gợi c ả một trắng nón, sắc mặt mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực sắc nón, nhưng sáng mỏi, m đôi lại cách khác trăm h anh ư ờ n g lẻ n bảy ông đây hôm nay muốn gặp em nhạc thính phong đang nằm đè lên khăn tắm của y ế n thanh t i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 y ế nhạc t a hai tay của sao n dùng ngực, trong mắt toàn là tơ máu đỏ. thàn nhiên nói, hừng, nghe cái giọng này h Ti mắt tơm cái ôm ôm máu làm là ngài, l đỏ, i giống như hoán nhỉ? Nếu phụ thế mấy mụ ụ d vọng không được thính ỏ a ra cửa lựa ai mãn, phim muốn nữ diễn viên trong đoàn phim này, tùy ngài lựa chọn, muốn lên giường ai thì lên giường người、đó. Nhạc rẽ phải, thì h tùy t đó. phong nghiến đau cả răng mấy ngày này anh ta luôn muốn đi tìm yến thanh t i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 đã mượn rồi ngủ trước đi tiến thanh ti trâm t r ọ n g vậy còn phải xem ngủ như thế nào nhạc thính phong lạnh giọng nghỉ ngơi chương một trăm lẻ tám đàn ông một thứ đồ chơi rẻ tiền nhạc thính phong lạnh giọng nghỉ ngơi tiến thanh ti dùng lực đẩy nhạc thính phong ngài đây từ xa đến chẳng lẽ là vì đắp c h â n nói chuyện trong sáng tôi không có thú vui tao nhã vậy đâu một là làm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 nhạc thính phong bông dưng cười tôi vẫn muốn quan tâm thì sao tiến thanh ti trợn trắng mắt năm lời nói này thật là có ý tứ tiến thanh ti anh không định đi ngủ đi đã đến rồi sẽ không định đi 26. i tiến thanh ti rất mệt nhưng cô không tài nào ngủ được quần áo không có cởi lại thêm người đàn ông bên cạnh ôm cô chặt quá chân còn gác lên người cô trong đêm tối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 tiểu từ mua đồ ăn về cho hiến thanh t i cậu ta vẫn nhớ lời dặn của bác sĩ ngày ba bữa đặc biệt là bữa sáng t r ờ i vừa sáng cậu liền chạy đi mua cháo trắng bởi vì gạo tốt cho dạ dày lại mua vài cái bánh bao chay vội vàng đưa đến cho hiến thanh t i nhưng mà ai giải thích cho cậu ta biết tại sao mở cửa lại là một người đàn ông hơn nữa lại là người cậu ta ghét nhất đồng thời cũng là người cậu ta sợ nhất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 tiểu t ứ lo cho y ế n thanh thi cắn răng hỏi nhạc tổng anh anh tại sao anh lại ở trong phòng của chị thanh thi tiểu t ứ bất an vị sát thần này rốt cục là đến lúc nào vậy chị thanh thi em nên làm gì để cứu chị đây nhạc thính phong cười lạnh không phải tôi chẳng lẽ lại là cậu tiểu t ứ ngứa người đợi khi cậu phản ứng kịp thì đồ trong tay đã bị cướp mất rồi tiểu tư vội vàng nói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 hoàn toàn khác xa hình ảnh lúc nào cũng châm t r ọ c kích thích anh nhạc thính phong bỗng dưng nhớ lại bộ dáng lần đầu tiên khi anh gặp y ế n thanh t i lúc đó trên gương mặt vẫn còn chút ngây thơ trẻ con nhưng hiện tại hoàn toàn biến mất rồi c ả m thon gọn hơn g ò má cũng chẳng có mấy thịt trên người so với ngày trước lại càng gầy một trăm lẻ bảy chương một trăm mười h ế n thanh t i cô thì có cái gì tốt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 nhạc thính phong nhịn không được lại chọc chọc gương mặt cô không xinh đẹp mẹ nó anh còn dính lấy bà đ â y cả một đêm yến thanh ti vẫn nhắm mắt giọng nói khăng khàn lạnh lùng tuân ra một câu như thế đêm qua nhạc thính phong ôm yến thanh ti ngủ cả đêm bám chặt lấy cô như một con gấu cô a la yến thanh ti chưa từng gặp người đàn ông nào có cái n ế t ngủ như thế tay nhạc thính phong còn không kịp thu lại thấy thế liền véo má cô t i ế n thanh ti vẫn không nhúc nhích cô vẫn còn rất buồn ngủ xoay người ngủ tiếp đừng làm phiền t i ế n thanh ti mệt mỏi không muốn mở mắt nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong tiếp tục véo má cô dậy đi ăn cháo nào t i ế n thanh ti cút sang một bên nhạc thính phong đứng dậy được rồi mới sáng sớm mà em đã co hứng thú thế anh s ẵ n lòng phối hợp cút lăn ý là lăn lộn trên giường lúc này hiến thanh ti mới mở mắt ra lại thấy nhạc thính phong đã cởi cái áo phông ra một nửa lộ ra cơ bụng rắn chắc hoàn mỹ khi đó hiến thanh ti trong lòng chỉ có hai chữ ba mẹ nọ bốn cô lật người bỏ dậy đi chân đất bước vào nhà vệ sinh hiến thanh ti vừa ngồi xuống b ồ n vệ sinh nhạc thính phong lắc lư bước vào giữa người vào cánh cửa nhìn cô hiến thanh ti trong lòng đã chửi chết nhạc thính phong cái tên khốn nạn này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 tôi chưa tính sổ với anh chỉ muốn anh trả một nửa tiền thuê phòng anh còn không đồng ý nhạc thính phong buông tay hiến thanh ti ra hai tay gối lên đầu tựa hẳn ra phía sau không có tiền hiến thanh ti ha ha cút ba cười gượng hai tiếng mặt hiến thanh ti lạnh lùng chỉ về phía cửa còn làm bộ làm t ị c h anh không cút tôi thả chó nhạc thính phong ôm lấy eo hiến thanh ti đẻ cô lên giường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 nhạc thính phong anh đừng có mà mất mặt như thế nhạc thính phong dùng miệng cởi từng chiếc cúc trên áo ngủ của y ế n thanh thi mặt là thứ gì vậy y ế n thanh ti bị nhạc thính phong ép chặt không thể cử động chiếc áo s ắ p bị tuột ra nhạc thính phong anh mà dám làm thêm một bước mẹ nó tôi sẽ phê anh nhạc thính phong hôn lên xương quai xanh của y ế n thanh thi gấp cái gì nữ chính trong lanh hương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 n à m đẹ lên người cô nói xong rồi thì đặt xuống tới giờ giải quyết công việc rồi chị mạch ngây ra một chút lập tức hỏi thanh ti sao chị lại nghe thấy có giọng đàn ông nhỉ ép cờ cờ không phải là đang ở cùng đàn ông đ ấ y chứ tiến thanh ti miễn cưỡng nói nửa đêm hôm qua có một gã dê s ồ m chạy vào phòng em em thấy hắn cũng đẹp trai không chơi thì hơi phí nhạc thinh phong chị mạch khóc thét thanh ti à nhưng mà bốn em không được như thế này được còn đang ở tổ phim mà em vừa mới bắt đầu danh tiếng vẫn quan trọng hơn chị mạch l ạ i n h ả y một đống cuối cùng thiên thanh ti chỉ nói một câu ồ em quên mất nói với chị cái gà đó là nhạc thính phong chị mạch hai mươi bốn ế n thanh ti nhón tay tóm lấy cằm của nhạc thính phong gừng dê s u ồ nhạc thính phong ngừa răng đến muốn điên lột quần áo trên người hiến thanh ti xuống không cảm ơn gã dê s ồ m của em sao bàn tay của hiến thanh ti giống như đang trêu đùa lướt từ xương quai xanh nhạc thính phong rồi t r ợ t xuống ngón tay lạnh lẽo có chút nột nột sờ đến đâu chỗ đó dấy lên từng trận run rẩy chỉ nghe thấy âm thanh của hiến thanh ti lạnh lùng đến lạ thường nữ chính của lánh hương vốn là của tôi tôi lấy đồ của tôi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 tiếp cận cô chỉ vì một mục đích giường của cô nhạc thính phong cười rộ lên em nói rất đúng anh chính là muốn thử xem vài năm không gặp công phu của em có tiến bộ chút nào không chương một trăm mười bốn đàn ông của tôi nhiều lắm còn chưa đến lượt anh đâu t i ế n thanh ti nho mắt ngủ với nhiều đàn ông như vậy đương nhiên là công phu phải cao rồi thử thì biết n g a y thôi mà nhạc thính phong phát hiện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 nhìn thấy gương mặt bất mãn của nhạc thính phong tâm trạng của cô đ ố n g tốt hẳn lên y ế n thanh ti đẩy nhạc thính phong ra xem ra khẩu vị nặng như thế không dễ ăn y ế n thanh ti lấy quần áo từ trong va ly ra cũng không tránh đi mà thay ngay trước mặt nhạc thính phong dường như cố ý lên mặt với anh ta có thể bản lĩnh thì anh làm đi làm đi nhạc thính phong nghiến răng bàn bạc cảnh quay còn cần đến phòng của đạo diễn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 hứa thiến hy nhanh chóng nhập vai vào nhân vật người mẹ bị mất đứa con mà điên cuồng oán hận kẻ thù cô ta biểu hiện rất tốt bởi vì trong lòng cô ta vốn căm hận y ế n thanh ti đến tận xương thủy cung nữ xông ra ngăn hứa thiến hy lại vắn hai cánh tay của cô ta ép ra sau lưng y ế n thanh ti mặc một bộ cổ trang đỏ thám khỏe môi như cười như không bước đi ưu nhã châm cài trên tóc rung rinh theo bước chân tiến đến trước mặt hứa thiến hy yến thanh ti nhớn người d ơ tay r á n g một bạt thai xuống mặt hứa thiến hy cười đến đắc ý xấu xa khiến người ta nghiến r ă n g nói là bổn cung đã hạ thủ đấy ngươi có thể làm gì hoàng thượng là của bổn cung muốn cướp nam nhân của bổn cung đi chết đi hứa thiến hy vùng đấy âm thanh giòn tan văng lên yến thanh ti lại r á n h xuống một bạt thai nữa sau đó đạo diễn hô t ố t cảnh này hay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 chương một trăm mười sáu tin hay không bây giờ tôi liền giết cô tiến thanh t i kéo hứa thiến hy vào một phòng cất đạo cụ ở gần đó ấn cô ta ngồi xuống ghế hứa thiến hy sợ tới mức chân mềm cả ra mày muốn làm cái gì tiến thanh t i sờ sờ cổ làm gì tôi lại không phải là đàn ông đương nhiên không làm được cô được gương mặt hứa thiến hy bỗng nhiên đỏ lên mày mày không biết xấu hổ cả đời này đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám nói với cô ta những lời này hứa thiến hy thấy đôi mắt tiến h thanh t i thật đáng sợ tiến h thanh t i nắm lấy cằm hứa thiến hy hừng không phải cô nói tất cả đàn ông đoàn phim đều đã ngủ với tôi sao người phụ nữ như tôi còn cần phải biết xấu hổ à hứa thiến hy run rẩy m à y đừng có làm bừa tao tao có người chống lưng đó tiến h thanh t i một tay vặn chặt tay hứa thiến hy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 hứa thiến hy sợ tới mức hoa rung thất sắc thanh âm trói thai phép sáu một cái bạt thai của hiến thanh ti lại giáng xuống cô ta bị đánh cho sưng cả má khoe miệng bị rách trong miệng toàn là mùi máu hứa thiến hy sợ tới mức khóc thút thít gương mặt hiến thanh ti triệt để chấm xuống hứa thiến hy mẹ mày đừng có chơi với tao cũng đừng nghĩ tới chuyện uy hiếp tao bao nhiêu năm qua hiến thanh ti tao chưa từng sợ ai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 có tin là tôi đánh nát cái miệng cô ra không hứa thiến hy ôm đầu khóc lóc tôi không dám không bao giờ dám nữa yến thanh ti buông cô ta ra đừng có nghĩ dở trò với tôi người chống đối tôi một là chết mất s á c hai là chết ở ven đường hứa thiến hy trong lòng chỉ hận không thể băm yến thanh ti thành t r ă m mảnh nhưng mà xuất thân là một diễn viên nên trên mặt khóc lóc n ư ớ c nở bộ dạng vừa sợ sệt vừa đau khổ tôi b i ế t rồi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 người đang dựa lưng vào tường ở phía sau dãy quần áo đạo cụ liền bước ra tiến thanh ti nhìn thấy khoe miệng nít lên ồ t ầ n ảnh đế tại sao lại chạy đến cái nơi yên tĩnh này trời trốn tìm ba nhạc thinh phong lén gặp đàn ông sau lưng tôi đợi đấy ông đây mài đao rồi đến chương một trăm mười bảy đây là người phụ nữ của tôi anh đừng có mơ tiến thanh ti thở phù một hơi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 gương mặt anh tuấn nho nhã của tần cảnh chi lộ ra một nụ cười quỷ dị không được sao t i ế n thanh ti nhún mi thật là thú vị cô chẳng mồi trài người đàn ông này nhưng anh ta lại tự dâng mình tới cửa t i ế n thanh ti vớt cảm cũng không phải không được chỉ là tôi đối với bốn lời còn chưa nói hết cánh cửa phòng đã bị đẩy ra nhạc thính phong đứng ở ngoài cửa lạnh lùng nói t i ế n thanh ti em cứ thử nói được xem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 liền kéo cô vào trong lồng ngực bàn tay nắm chặt cằm cô nâng mặt cô lên túi đầu chặn môi cô nụ hôn này của nhạc thính phong giống như một một trần cồn u phong hung ác và tàn bạo trong lòng yến thanh t i ép cờ cờ bốn nhạc thính phong buông yến thanh t i ra liếc mắt nhìn tần cảnh chi nói cô ta là của tôi anh đừng có mơ tần cảnh chi hơi s ư ớ n g sốt nhìn bộ dạng lau miệng ghét bỏ của yến thanh thi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 hiến thanh t i khe nho mắt nhạc thính phong phải gọi tần cảnh chi một tiếng chú h a bốn chú nhạc thính phong không biết đang nghĩ cái gì trong mắt t âm ù giọng điệu nhàn nhạt xa cách tôi và anh chẳng thân quen thế chẳng có gì mà là chú cả nhạc thính phong kéo hiến thanh t i ra ngoài em đi theo tôi nhạc thính phong hung dữ nằm chặt lấy hiến thanh t i xóa sạch mấy cái ý tưởng điên rồ i ấy của em đi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 tần cảnh chi nhìn bóng lưng hai người rời đi cười nhẹ một tiếng thật sự ngoài ý muốn chương một trăm mười tám tôi lo em nhớ tôi mà trong phòng hóa trang không có người khác y ế n thanh ti b ẻ n tẩy trang thay quần áo không thèm để ý đến nhạc thính phong nhạc thính phong nghịch điện thoại y ế n thanh ti hỏi cô nghĩ cái gì vậy y ế n thanh ti nhàn nhạt đáp không có gì chỉ là hơi không quen không quen cái gì tiến thanh ti đảo mắt nhìn môi của nhạc thính phong mọi khi đều là tôi chủ động hôn anh anh hôm nay bông dưng chủ động hôn tôi đương nhiên là không q u e n rồi sao lại muốn hôn t r ả hả tiến thanh ti bông nhiên nói t ô i xuống nhạc thính phong nhúng mày làm cái gì tiến thanh ti vịn lấy cổ hắn cắn nhẹ vào khoe môi hắn thế này mới đúng em nhạc thính phong cười như vậy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 vậy gọi tôi là bà nội đi nhạc thính phong đen mặt tiến thanh ti tinh nghịch nhìn qua giơ tay vịn cổ nhạc thính phong đẻ hắn lên bàn trang điểm khoe miệng n h ế t lên nụ cười xấu xa không cứ gọi cũng được cùng lắm tôi sẽ cho anh gọi tôi là cô nhạc thính phong nhấn răng ông sớm biết trong lòng cô chẳng chứa được cái gì tốt đẹp người phụ nữ xấu xa này chỉ thích quyến rũ người bên cạnh hết chồng của chị chồng của cô bây giờ lại đến người chú kia cô ta cũng không nỡ buông tay sao anh nghiến răng nghiến lợi nói tiến thanh ti xóa sạch cái ý nghĩ điên rồi đó của em đi bằng không cho dù em có trở thành cô của tôi ông đây cũng sẽ sát hai người ra tiến thanh ti trấn mắt thứ tôi không xóa anh làm gì được tôi nhạc thính phong bóp mặt tiến thanh ti được em có bản lĩnh thì cứ thử xem ngày thứ hai hiến thanh ti được đạo diễn cho biết tất cả những cảnh thân mật của chiêu q u ý phi với hoàng đế đều bị cắt hết hiến thanh ti nhạc thính phong ép cờ cờ quay xong hiến thanh ti trực tiếp quay về khách sạn nhạc thính phong anh dở trò sau lưng tôi đúng không anh dựa vào cái gì mà cắt cảnh quay của tôi nhạc thính phong đang cầm điện thoại chơi game lười n h ắ c đáp liên quan gì đến tôi tôi cái gì cũng không biết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 đều mang mặt nạ đều cùng những người đó tính toán nhau nhưng y ế n thanh ti thì sao y ế n thanh ti đột nhiên cúi xuống gương mặt kề sát gương mặt nhạc thính phong nhạc thính phong anh yêu tôi rồi đúng không nhạc thính phong ngây người một lúc con ngươi căng ra nhưng lại nhanh chóng hồi phục bình tĩnh em nói xem y ế n thanh ti giơ tay vuốt ve gương mặt nhạc thính phong âm thanh mềm mại còn nhớ lời tôi đã nói hôm đó không nhạc thính phong bị sờ có chút mềm nhũn hôn nào tiến thanh ti véo mạnh một cái đừng giả bộ nhạc thính phong bị véo đến đau miệng giơ tay xoa xoa gương mặt như cười như không nếu như anh yêu em thật em định làm gì tiến thanh ti vô vô gương mặt nhạc thính phong tương lai anh sẽ biết thôi nhạc thính phong bốn tương lai dám khẳng định như vậy hai mươi mốt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 p h ầ n diễn của cô đã tiến vào nửa giai đoạn sau vai của từ thiến hy bắt đầu như mặt trời ban trưa còn chiêu quý phi lại như mặt trời sắp lặn không thể sánh bằng người ta được hiện tại yến thanh t i đã đảo ngược thân phận với hứa thiến hy cảnh chiêu quý phi bị tức mất thân phận quý phi khi hứa thiến hy nhìn yến thanh t i trong ánh mắt còn mang theo tia đ ắ c ý như muốn nói cô cũng có ngày hôm nay cơ đấy cảnh này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 kéo thai nghe xuống quát cắt hứa thiến hy cô làm cái gì vậy chỉnh đốn lại tâm trắng ngay quay lại cơ mặt hứa thiến hy co r ú n hết cả lại cô nói với yến thanh ty chị thanh ty trên kịch bản viết như vậy chị cũng đừng trách em yến thanh ty nhún vai tôi cũng đâu có nói không để cô đánh cô cứ thoải mái đi hứa thiến hy cười giả tạo vậy em xin lỗi mười cô còn chưa nói hết đã bị y ế n thanh ti ngắt lời chỉ câu sau đó cô vẫn muốn giữ lại tay cô là được nu cười trên gương mặt hứa thiến hy lập tức cứng đờ y ế n thanh ti tóm lấy tay cô cười nói c h ậ c bàn tay đẹp thế này chặt đi thì tiếc lắm đạo diễn hô chuẩn bị bắt đầu y ế n thanh ti liền hất tay hứa thiến hy ra đánh đi nhớ đánh đau một chút c ô nhớ kỹ lấy cảm giác được đánh vào người khác của bàn tay này nhớ cho kỹ vào vì sau này sẽ không còn cảm nhận được nữa đâu hứa thiến hy lạnh hết cả sống sưng cô cảm thấy yến thanh ti tuyệt đối không phải đang nói bữa cô ta con mẹ nó thật sự quá độc ác hứa thiến hy nhìn vào tay mình nó đang run lên hứa thiến hy cắn răng đã bấm may rồi cô phải cố để bản thân chấn tĩnh lại nói hết lời thoại là tới đoạn cô đánh yến thanh ti cô cắn răng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 tới bên hứa thiến hy giơ chân giang áng hứa thiến hy liền ngã sấp xuống đất hứa thiến hy ngã x ư n g hết cả đầu gối và khuỷu tay cô ta tức giận gào lên cô cố tình ngắn g tôi yến thanh t i gật đầu phải tôi cố tình đấy cô tới mà đánh tôi này trong lòng hứa thiến hy vừa hận lại vừa sợ yến thanh t i cô gọi quản lý tới mau chóng đỡ mình rời khỏi đây hứa thiến hy chạy mất y ế n thanh ti cũng vui vẻ hơn cô xoay người thấy tần cảnh chi đang đứng sau lưng mình tám nhạc thổ hào lần nào cũng có đứa nhân lúc ông đây không ở lại câu gái của ông đ a u không đủ cứng lại còn cùn chương một trăm hai mươi mốt chú chú phải cẩn thận đấy y ế n thanh ti đen mặt đây rõ ràng là ông trời không muốn cô làm người xấu mà tần cảnh chi đánh giá cô từ trên xuống một cô gái nhỏ nhắn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 muốn mau quay hết các cảnh quay của cô phân cảnh buổi tối hôm ấy hình như quay mất cả một đêm lúc nghỉ đoàn làm phim có chuẩn bị thức ăn đêm có thịt nướng các thứ tiến thanh ti đang chuẩn bị ăn tiểu t ử lại chạy tới chị đồ ăn khuya của chị này tiến thanh ti hơi bất ngờ mở ra xem thì bên trong có canh gà nóng hương thơm buốc lên từ phía mùi thuốc bắc nào ngạt nhìn tôi h cũng thấy thèm tiểu từ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 dùng khoảng thời gian cuối cùng trước khi rượu độc phát tắc để người liền rủa nếu có kiếp sau ta sẽ khiến gia tộc của ngươi nước mất nhà tan lanh cung đóng cổng lại chiêu quý phi q u a n người phút chốc cả lanh cung phát hỏa ánh lửa đỏ rực cả phía chân trời chiêu quý phi chết hiến thanh t i đóng máy vì nhiệm vụ quay phim của cả đoàn đều rất nặng nhọc nên đạo diễn cũng chỉ tổ chức buổi lẽ đóng máy đơn giản cho hiến thanh t i phùng quân rất khen diễn xuất của y ế n thanh ti ông ta tự tay đưa cho cô một cốc địa nói với cô luyện tập diễn xuất nhiều vào sau này có cơ hội hy vọng lại có thể cùng hợp tác y ế n thanh ti nhận lấy rồi chạm cốc với đạo diễn cảm ơn đạo diễn em sẽ cố gắng y ế n thanh ti uống một hớp địa các diễn viên và các quản lý trong đoàn r ồ n dập tới tạm biệt cô y ế n thanh ti cũng cảm ơn họ đối với những người chưa từng làm hại cô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 mười hắn nói vậy khiến cô cũng rất khó trả lời lại tần cảnh chi rõ ràng là đang t r e o ghẹo cô bên ngoài có người gọi tần cảnh chi bảo hắn tới quay phim tần cảnh chi vẫn không nhúc nhích hắn móc từ trong ống tay áo rộng của hoàng bảo ra một tấm danh thiếp nhét vào tay y ế n thanh t i có chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi y ế n thanh t i dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm danh thiếp danh thiếp đơn giản sạch sẽ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 y ế n thanh ti ôm lấy cái đầu đang không tỉnh táo của mình nói có người bỏ thuốc vào b i a sẽ có người đổi u tới đây nhanh thôi tiểu tử đổi quần áo cho chị sáu y ế n thanh ti có thể đoán ra được người đang muốn đối phó với cô là ai là hứa thiến hy chứ còn ai vào đây nữa chỉ là y ế n thanh ti không ngờ cô ta sẽ ra tay nhanh như vậy từ đ ầ u tới cuối cô chỉ uống đúng cốc bia mà đạo diễn đưa cho cô chắc chắn cốc bia đó có vấn đề tiểu t ử hoảng loạn cậu chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ nhưng từ trước tới nay hiến thanh ti bảo gì thì cậu sẽ nghe thế cậu vội vàng g ở i quần áo của mình ra đưa cho cô hiến thanh ti cắn đầu lưỡi cơn đau buốt cùng máu tươi kích thích trí não cô trở nên tỉnh táo hơn dưới sự giúp đỡ của tiểu t ử hiến thanh ti cũng thay xong quần áo vừa mặc đồ lên chị phía trước có xe tới xe sắp đi tới hiến thanh ti biết người của hứa thiến hy đến, đến rồi cô tóm lấy tay tiểu t ử người họ tìm là chị tiểu t ử em mặc quần áo của chị rồi đi trước đánh lạc hướng họ kể cả họ có tóm được em thấy em không phải là chị cũng sẽ thả em thôi xin lỗi chín tim tiểu t ử đập thình thích chị chị yên tâm em biết chỉ cần chị không sao là được em là đàn ông em sẽ bảo vệ chị bảy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 mấy người đó lai xe nên rất nhanh đã tóm được tiểu t ử phát hiện ra không phải yến thanh ti chúng đạp tiểu t ử mấy cái rồi quay ngược đầu lại đuổi theo cô tiểu t ử đau đớn nằm vật xuống đất cậu móc điện thoại ra run rẩy ấn 110. a l o tôi năm muốn báo cảnh sát chỗ tôi có người bị bắt có bốn các anh mau phải mau lên đi 13. nhạc thổ hào lần này thì giao cũng không đủ đô nữa rồi dám động vào người phụ nữ của ông à. chương một trăm hai mươi lăm thái tử nhạc gia là người đàn ông của tôi đi ở giữa đường rất dễ bị phát hiện yến thanh ti quẻo vào một cái ngõ tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần cô không dám q u ỳ n h lại sợ chỉ cần quay lại thôi sẽ thấy những nguy hiểm đó sắp nuốt lấy cô yến thanh ti đã đến cực hạn cô dựa hoàn toàn vào bản năng sinh tồn của con người để chạy trốn đôi chân trần bị sức vì chạy trên nền đất nhấp nô cơn đau liên tiếp thuốc r ụ kiến thanh thi khiến cô miễn cưỡng có thể giữ lại được một chút ý thức đ ô n g tóc bị ai đó nắm mạnh cơ thể đang lao về phía trước đ ô n g chốc dừng lại tóc bị giật mạnh da đầu cũng trở nên tê bướt cả người cô bị quăng về phía sau trong lòng yến thanh thi vang lên một tiếng nguy rồi một giây sau đó 34. âm thanh giòn tan văng lên một cái tắt giang xuống y ế n thanh ti lập tức nếm được vị máu thanh đầu cô càng vắng vất trời đất quay cuồng cô không nhìn rõ được người trước mặt nữa y ế n thanh ti nổ đ o m đóm mắt cô chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo nghe thấy người đó túm lấy cô quắc con đàn bà thối tha uống phải thuốc rồi mà còn chạy được mày thử chạy nữa xem cơ thể của h ế n thanh ti lung lay như sắp đổ